Hãy subscribe bỏ trời đất.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 mười sáu giờ bỏ trời đất bơ vơ ngừng trong đôi mắt đỏ vì mình 16 sáu giờ bỏ trời đất bơ vơ ngừng trong đôi mắt đỏ vì mình 16 sáu giờ bỏ